radio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi đèn tập thứ 4 thần cùng cồn Luân trường thứ hai mười thất lạc qua giọng đọc của Nguyễn Thành. tôi vừa mới xuống hồ tụ tập với tuyển béo và sơ lây dương, còn chưa kịp triển các hành động, mình thúc đã dắt à hưởng nhảy xuống. tôi bảo lão thế này chỉ thêm nhiễu loạn thôi. hai người cứ ở bên trên đợi là được rồi, xuống đây rắc rối thêm làm gì? chúng ta lại không có nhiều bình dưỡng khí. mình thúc kéo à hương dẫm ở mép nước nói với tôi. rồi ạ, được nói nữa, vừa nay ở trên kia thấy trong rừng có thứ gì đó đậm đậy. Anh sợ hai con dao lòng kia lại dở thói Muốn xuống hồ ăn cá Định đứng bên trên nhắc nhở các chú Nhưng mà chân cứ mềm hoạt cả ra Đứng không vững Thành thử mới rớt xuống đây Tôi quay đầu lại nhìn cánh rừng bên hồ Chỉ có gió hiều hiều thổi ra từ khe núi lai động cành cây Không thấy có động tính gì lạ thường Lập tức hiểu ra ngay Việc đã sợ sợ trước mắt Lão chứ tiệt lo chúng tôi lặn xuống không lên nữa Tìm được đàn tế rồi Sẽ tìm đường thoát thân Bỏ mặc hai bố con lão Mối lo này của lão Đầu phải mới chỉ một hai ngày Họ đã xuống dưới đây rồi Tôi chẳng còn cách nào khác Cũng chẳng thể nào để mặc họ ngâm mình dưới nước được Chỉ tội hai bố con nhà lão Có mỗi kính lặn Không có bình dưỡng khí Thôi thì làm theo cách cũ Rộng trùng vậy Vậy là mọi người xuống lại Bản tính một lượt Quyết định bơi xuống nhàm động Bị tảng đá lớn đập vỡ Rồi xem chỗ nào nước ngấm nhiều nhất Thì xuống chỗ đó Chúng tôi đang định lặn xuống Bỗng thấy cá trong hồ đột nhiên nháo nhắc Những con cá khác mời loạn xạ Như lũ nhặng mất đầu Lần vào trong nhăm động ở đáy hồ Là chốn tiệt ở trong đó không già nữa Có hàn vạn con cá dầu trắng Kết thành ngư trận Cũng hơi có chút run dậy Dường như hết sức căng thẳng Tôi lập tức cảm thấy có sự chẳng lành Thầm nghĩ Xem ra lão mình thúc này Đúng là thằng phê địch nhảy vào hội bọn tôi Đã không giúp gì được Lại còn thối mộm Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện trong đầu ngư trận trong hồ đã có một bộ phận bị tàn ra Dường như con cá dâu trắng giả bên trong kia Đã bị thương quá nặng Không thể giữ lũ cá còn nữa Mà lũ cá dâu trắng cũng cảm thấy Lão tổ tông nhà chúng Sắp tòi đời đến nơi rồi Đội hình cũng theo đó mà tàn giã nhưng vẫn còn một bộ phận vẫn chặt thành một đám thả chết cũng không tàn ra có điều quy mô dường như hơi nhỏ một chút tôi đoán một ngư trận tàn dã hoặc giả thế yếu đi còn giao lòng trên núi sẽ nhanh chóng luồn qua không bỏ qua cơ hội cắn chết con cá giả kia đầu rồi sau đó trong khoảnh hồ yên tĩnh này e rằng sẽ lại dấy lên một luồng sát khí tanh tưởi chẳng may đôi bên đánh nhau giả như con cá giả bị cắn chết bọn tôi có muốn xuống nước Cũng không còn cơ hội nữa Thời cờ không thể bỏ lỡ Tôi gấp rút giơ tay làm hiệu Mọi người nhất tề lặn xuống đáy hồ Phần ngư trận còn lại đang di chuyển ra giữa hồ Chúng tôi vừa vặn bơi qua phía dưới Lũ cá dâu trắng bâu lại xuống xít Con nào con đấy vẻ mặt vô hồn Hai mắt chờ khắc Đương nhiên loài cá vốn không bộc lộ tình cảm Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này Trong cự ly gần dưới đáy nước Chúng tôi lại cảm thấy những con cá dâu trắng Giống như từng tốt tướng sĩ cảm tử Đang sắp lầm trận Vẻ mặt trời như gỗ đá của chúng Càng làm tôi lên sắc màu bị trắng Ở quãng không sâu lắm dưới mặt nước hồ Chính là miệng hang vỡ trên nóc thành tổ ong Chúng tôi vừa lặn vào đó Nước hồ đã bị khuấy lên thành một vòng xoáy Từng dòng nước lẫn máu mè Thịt cá nắp và vảy cá bị cuốn vào luồng nước ngầm phía dưới Xả vào trong hang động ở hai bên dài nhằm thạch phòng hóa Tuyền béo giơ tay ra hiểu với tôi Xem ra phía trên đã bắt đầu đánh nhau Rồi cậu ta chỉ tay xuống phía dưới Con đường đi xuống bị một quả cầu đá khổng lồ bịt chặt Có điều không thể trông ra bộ dạng ban đầu của con mắt nữa Bên trên có tầng tầng lớp lớp Những con phổ du trong suốt Cùng các loài cá tép liều diều Nằm ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn sinh vật tụ lại chỉ có thể vòng sang máy bên mà lách qua vậy là mọi người lần lượt sử dụng thiết bị hô hấp từ từ bơi về phía cửa hàng ở máy bìm càng bơi sâu vào trong càng thấy dòng nước ngầm chảy xuống dưới càng lớn trong một thông đạo của nham động selen dương từng bước dò dẫm xác định hướng nào có thể đi được trực tiếp bơi xuống dưới là nguy hiểm nhất giải đá phong hóa hàng ngàn vạn năm này đã phải chịu đựng một áp lực vô cùng lớn Đã không thể nào chống chịu hơn nữa Nói không chừng con mắt trên đầu chúng tôi Có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào Và phải người Thì chỉ có nước nát thành tương Để cho an toàn Chỉ còn cách bơi xuống mẽ bên Rồi quanh lại mới là bảo đảm nhất Cuối cùng chúng tôi lặn vào trong hang động hơn trăm mét vuông, Có vẻ như là một đại sảnh nào đó của thành cổ trước đây Hơi giống thần điện Trên nóc có một lỗ hỏng lớn Bên trong ngập nước dòng nước ở đây tương đối ổn định, hang động dường như chỉ có lối vào bên trên. các đường khác đều đã bị đất cát, đá dăm bịt kín hết, tuy nước có thể ngấm qua, nhưng con người lại không thể lách quạt được. mọi người đánh rơi đèn chiếu soi quanh một vòng, oxy không còn nhiều. nếu vẫn không tìm ra đường khác, thì chỉ còn con đường chết. đúng lúc mọi người như chuột chạy cùng sào, đang cảm thấy lo lắng vô cùng thì nước trong hồ đại sảnh đột nhiên đục ngầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt cảm thấy có sự chẳng lành. Còn cá giả dài mười mấy mét bị hai con giao long hung dữ cắn chặt lấy không chịu nhả ra, đang giãy giụa bơi vào đại sảnh, ở đáy hồ nơi chúng tôi có mật. Còn giao long thân dài tầm 4 mét, tuy nhỏ hơn nhiều so với cá dầu trắng, nhưng sức mạnh thật khủng khiếp vô cùng. Nó vặn mình một cái, cắn đứt một mảng thịt trên mình con cá già, còn cá giả bị thương khắp mình, quằn quại dẫy chết. Cứ thế lôi cả hai kẻ tử thủ chìm xuống, chọc chọc lại lắc thân mình đập vào vách tường ở đáy nước, hy vọng có thể bứt trúng ra, đôi bên cuốn chặt lấy nhau, lăn tròn vào trong thần điện. Đối diện với những con vật khổng lồ này, sức mạnh của con người quả thực quá ư bé nhỏ, tôi đưa tay ra hiểu cho mọi người mau chóng tàn ra, bơi lên mặt nước. Thần điện này tuy rộng rãi, cũng không chịu nổi sự quăng quật của chúng có điều động tác dưới nước chậm chạp, không đợi cho mọi người kịp tàn ra, còn cá già đã lôi theo hai con rau lòng đụng xuống đáy điện. Phần đáy của thần điện cũng là nhám thạch phong hóa trắng bút, con cá dâu trắng mình to như con rồng kia, sau khi bị thương phát dầu đã trở nên mạnh mẽ khủng khiếp, cái đầu nó lại cứng chắc vô cùng, đầm thẳng xuống làm vỡ ra một cửa động lớn, nhưng lớp nền đáy thần điện cũng rất chắc. Đầu của cá bị kẹp vào giữa Không có cách nào gỡ ra Muốn lao xuống dưới Thì không thể phát lực được Muốn rút đầu lại Cũng chẳng xong Chỉ còn cách quấy loạn đuôi lên Từng dòng máu đục lập tức Nhốm đỏ nước trong thần điện Mọi kế hoạch đều đã bị đảo lộn Chúng tôi sợ bị đuôi cá quất chúng Trong lúc hỗn loạn Vội tản ra bốn góc né tránh Vì mọi người đều đã tản ra Lại ở dưới nước Tôi cần bạn không thể xác định xem Những người còn lại còn sống hay không chỉ biết một mình khấn nguyện xin bình an. Hải còn giao lòng thấy con cá giả hỗn đốn mừng dơn như hóa dại nhảy nhanh giờ vuốt lượn một vòng đang tính toán xem sẽ hợp vào chỗ nào để kết thúc tính mạng của con cá vụ này. Chúng bị máu loàn của nước kích thích giống như hít phải thuốc phiện chồng có vẻ hưng phấn hơi quá độ có đau đớn một chút cũng không sao. Đang lúc như thế đột nhiên phát hiện ra trong điện có người. Một con liền quẫy đuôi Đâm thẳng xuống như một quả ngư lôi vằn đèn trắng Hốc rãnh ở đáy địa lúc này Đều đã bị giặn nứt cả Nước và máu đục ngầu Theo đó xối xuống, xuống Tầm nhìn lập tức rõ lên Tôi cầm đèn chiếu lia một chập Chỉ thấy con dao long vằn đang lào già Bổ thẳng về phía sơ lê dương và a hương Cách chỗ tôi không xa lắm Hai người họ dùng chung một bình dưỡng khí Nếp ở góc điện chờ thời cơ rút lùi Nhưng đã không kịp nữa rồi Tôi định bơi qua cứu viện Nhưng không thể nào nhanh bằng con Giao Long đang lao như quả ngư lôi kìa Và lại cho dù có tới Một mình tôi cũng không đủ cho nó bỏ dính rằng Tình thế vô cùng nguy cấp Đột nhiên áp lực của dòng nước ngầm tăng lên dữ dội Khối nhan cầu đá nhìn cân kẹt giữa tổ ong cuối cùng cũng rời xuống Còn Giao Long Văn đang bổ nhào về phía sư Lý Dương và A Hương Cũng xứng sở trước tảng đá khổng lồ đột ngột rời Quên cả né tránh Bị nện thẳng vào giữa thần Lực đầy trong nước hồ có hạn Tảng đá đổ xuống Vốn kéo theo nước của hồ chút xuống Sau khi nện vào con dao lông Cũng chẳng hề chứng lại Tức khắc xuyên vỡ nền điện dưới nước Tất cả mọi thứ trong điện Đều bị xối xuống theo dòng nước khổng lồ Trong dòng nước Tôi chỉ cảm thấy đất trời điên đảo Cơ thể như rơi xuống quỷ động không đáy Mắt gặp một không gian lớn đến mức khó tưởng tượng Chỉ còn cách nín chặt mồm mũi Để đề phòng bị sặc Trong cơn hoảng hốt, bỗng phát hiện ra một khoảng sáng trắng bên dưới đó. dường như xa vào trạng thái ảo giác với muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh. Cũng không biết những người còn lại đã bị xối đi đâu. Cơ thể tôi rơi xuống một cách hồ Trên dài nham thạch thấp thoáng có ánh hình quang mờ nhạt. Sòng chồng không thực lắm. Nhìn lên có hàng trăm cột nước lớn nhỏ từ các nham động trên đỉnh đầu chút xuống. Bỗng nhìn cảm thấy có cánh tay kéo giữa mình. Tôi định thần nhìn lại chỉ ra là Tuyền Béo, gặp người bạn sống chết có nhau, bất chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền vỗ đèn chiếu trên vũ cho sáng, tiếp tục đi tìm tung tích của ba người còn lại. nước vẫn tiếp tục cuồn cuộn tuông xuống suối sâu ở phía đồng. Hơi thả lỏng một chút là rất dễ bị sói chọi đi. Tôi và Tuyền Béo đang bơi lên bờ hồ gần đó trước, lớn tiếng gọi một hồi lâu, nhưng đều bị át đi trong tiếng nước xối xả, mình tốc à hưởng. Sở Lê Dương lúc này không biết tầm tích nơi đâu Tôi và tuyển béo bàn bạc, chắc chắn họ đã bị nước xối về hạ du rồi, phải mau chóng đi vòng xuống tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy sắc. Thế giới dưới đất này, địa hình địa mạo hết sức kỳ quái, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Vừa mới cất bước, đã thấy một con phù du thủy sinh to cỡ chuồn chuồn ngô, khắp mình nhấp nháy ánh hình quang bay qua trên đầu, phải dài hơn 6 tấc, giống như một linh hồn màu trắng đang bay múa trong không trùng. Một phút lơ là sơ ý Cộng thêm tinh thần hoảng hốt Vì vừa lạc mất mấy người Không chú ý dưới chân là một dốc đá dằm Hai chúng tôi vừa dẫm lên Đã trượt chân lắc tròn Còn chưa kịp phản ứng thì hững một cái Ngã từ trên cao xuống Hai thằng lăn thêm chừng 7-8 mét rơi vào một cái đệm lớn Bồng bềnh xốp xốp Nhất thời đầu óc quay cuồng may mà chỗ này rất mềm Ngã xuống cũng không đầu Có điều đột nhiên thấy bất ổn Cảm giác tay như sở lấy một tảng thịt Bèn vội chấn tĩnh Nhìn cho kỹ hóa ra không phải thịt Tôi và tuyển béo lướt nhìn nhau Tổ sư cái này 8 phần 10 là nấm rồi cậu ạ Nấm đê vườn Cao bằng 10 tầng lâu Trong khoảng không gian rộng rãi bên dưới Ở mép nước có vô số những con phủ du lớn bay liệng Sinh mạng của bọn này rất ngắn ngồi Sau khi ấu trùng dưới nước mọc cánh Chỉ sống trong bầu không chỉ mấy chục phút mà thôi Trong khoảng thời gian đó Cơ thể chúng liên tục tiết vào trong không khí Một bụi huỳnh quang đặc biệt Sau khi chúng chết rồi Loại bụi này sẽ vẫn tiếp tục phát sáng một thời gian Cho nên cả không gian dưới mặt đất lúc này Vẫn trả ngập ánh hình quang màu trắng Mở ảo nhiệm màu Ở lâu một chút Mắt chúng tôi đã dần dần thích ứng với ánh hình quang ảm đạm nơi đây Thấy mọi vật xung quanh không còn mơ hồ như ban đầu nữa Tôi nhìn tấm đệm lớn mềm nhũn dưới thân mình Nó vừa giống cây ô, lại vừa giống cây lỏng phần giữa ngả trắng, xung quanh đen sẫy, quả là một cây nấm khổng lồ hiếm có, đường kính ắt không dưới 20m. Loại nấm này sinh trưởng rất nhiều ở vùng ẩm thấp dưới lòng đất. Vừa nhìn thấy, tôi và tuyển béo lập tức nhớ tới hồi đi cải tạo lao động ở dãy Hưng An Lĩnh, hồi ấy lên núi hái mộc nhĩ, trời vừa đổ mưa xong, không ngờ bước vào trong khe núi, liền thấy một cây nấm cao hơn cả cây thường. Mọc sửng sững giữa rừng Hai chúng tôi cứ trầm trổ mãi không thôi Người trong thôn gọi nó là Nấm Hoàng Đế Nếu may mắn thì tháng 8 hàng năm Có thể thấy được một hoặc hai lần Có điều thứ này bọc lên nhanh Mà lội đi cũng nhanh Buổi sớm mới nhìn thấy nó Chưa đến trưa có khi đã mất rồi Và lại xung quanh khu rừng có nấm Hoàng Đế Rất nguy hiểm Vì mùi của nó rất quyến rũ Màu sắc lại phong phú Tính chất cũng thật muôn vẻ Lại vì hiếm biết người biết rõ tường tận thành từ mọi người nhìn thấy cũng coi như chưa nhìn thấy đã không dám ăn lại càng chẳng dám đụng vào toàn phải đi vặn qua tôi nói với tuyền béo cây nấm này không to bằng cây nấm anh em ta thấy ở hưng an lĩnh nhưng cũng không nhỏ chắc đều là loại hoàng đế cả lăn xuống từ dốc đá rám ven hồ giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi chỗ đá rám kia quả thực dốc quá cứ dẫm lên là trượt Không chỗ vững được tôi đành leo xuống Để thoát cây nấm hoàng đế này đã Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 26 tôm cầu Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Chúng tôi từ trên đỉnh động lỗ chỗ như cái sàng bị nước xối xuống đáy mấy người còn lại đều bị thất lạc cả. Điều tôi lo nhất chính là con rạo lòng. Trong trận hỗn chiến ở đáy hồ phong hóa, một con dường như đã bị mắt đá ngàn cân đè chết, nhưng vẫn còn lại một con. Tính cả con cá chúa dầu trắng, có lẽ cũng bị dòng nước xiết xối xuống khoảng hồ dưới đất này cả rồi cũng nên. Nếu rời nơi giường, mình thúc và A Hương có ai đó động phải chúng, ắt sẽ lành ít dữ nhiều nghĩ đến đây tôi và tuyển béo đều không dám chần chừ thêm nữa. bật chập cơ thể đau đớn, bắt đầu bỏ từ đỉnh cây nấm hoàng đế ra rìa mũ nấm để quan sát tình hình. dưới cây nấm hoàng đế cao lớn này mọc chi chít nấm nhỏ, màu sắc kích cỡ đều không giống nhau, trải rộng thành một cánh rừng tuyển nấm với vô số con phù du to như con chuồn chuồn đôi dài, không khác nào các linh hồn trắng muốt bay lượn như thỏi đưa phía xa là tầng thứ hai của khoảnh hồ dưới đất. Lúc tôi vừa rơi xuống đã cảm giác nước xối xả về phía đồng hết sức dữ dội. Hóa ra khoảnh hồ dưới đất trong động huyệt khổng lồ này phân làm hai tầng có khoảng cách rất cao. Trên đỉnh động như vòm trời kia có vô số hốc, hốc lớn thì mười mấy mét, hốc nhỏ thì chưa tới 1 mét. Nước hồ bên trên và cả nước ngầm trong núi đều trút từ những cái hốc này xuống. Toàn bộ các cột nước Cùng tuôn vào tầng hồ đầu tiên. Tầng hồ đầu tiên tựa như đáy một cái nồi nghiêng chân trách. Địa thế phía đông tương đối thấp. Khi đã tràn đầy, sẽ tạo nên một dèm nước lớn đổ xuống tầng hồ thứ hai rộng hơn nhiều ở dưới. Ở những chỗ có thế nước lớn, cứ một khoảnh trắng, xen một khoảnh đen, diện mạo rất khó phân biệt. Nếu như người kia còn sống, rất có thể đã bị nước xô xuống tầng thứ hai rồi. Cây nấm hoàng đế mọc cách tầng hồ thứ hai không xa. Chúng tôi ở trên đó, định nhận địa thế cao, dõi mắt tìm mấy người thất lạc. Chỉ thấy trong dòng nước chốc chốc, lại có mấy con ca lớn nhảy vọt lên. Không một bóng người. Tôi bảo tuyển béo ở lại đây trông chừng, còn mình xuống trước. Đi men hồ tìm một vòng xem sao. Đúng lúc định dùng con dao lính rủ, găm vào thân nấm để trườn xuống, thì thấy ở tầng hồ phía dưới có người bơi lên. Tùy không thấy rõ mặt mũi, Nhưng nhìn qua dáng dấp thì chắc chắn là mình thúc Lão ta leo lên bờ Nặng nhọc bước mấy bước Ngờ ngắt nhìn quanh Rồi đi thẳng vào khu rừng nấm bên dưới cây nấm hoàng đế Hình như Cũng định leo lên một chỗ cao để nhìn cho rõ địa hình Tôi nói với tuyển béo Lão khọm Hồng Kông này Cũng cào xấu thật Lão đã tới đây rồi Thì cậu tạm thời chăm lo cho lão Tôi xuống ven hồ tìm nốt hai người còn lại Sau cùng sẽ tập hợp quanh cây nấm hoàng đế Nổi bật nhất này Tôi đang định đi xuống Thì thấy mình thúc Đi trong đám nấm lộn nhộn được mười mấy mét Chắc vì bà nãy kinh hãi lại vì mệt mỏi quá độ Chân nam đá chân chiều Ngã đập mặt xuống đất Lão nằm nhòi trên mặt đất Xoay người lại nắn bóp cánh tay Một lúc lầu sau vẫn không thấy đứng dậy Hình như có ý bất cẩn Chẳng muốn cố gắng nữa Mình thúc bị ngã Xem ra cũng chẳng sao cả Tuy nhiên cơ thể lão nặng nề Đã làm kinh động thứ gì gần quanh đó Nhờ vào ánh hình quang ảm đạm Tôi vào tuyển béo phát hiện ra Vạt nấm cái chỗ mình thúc nằm không xa Đột nhiên sô dạt loạn xị Bên trong có một cái vỏ đèn Đang từ từ bỏ dậy Cây vỏ đen đó hình vòng cung Từng lớp từng lớp thân rất dài Tôi trột dạ bỏ mẹ Trông như giết lại bác ấy Nếu là giết thật Thì con này phải to biết nhường nào Mình thúc nằm dạng tè hé trên mặt đất, môi mấp máy như độc thoại. Có lẽ lại đang oán trời trách phận, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở cận kề. Tôi vào tuyển béo ở trên cây nấm hoàng đế, bèn hô lên bảo lão cẩn thận. Nhưng giọng chúng tôi nhanh chóng bị tiếng nước chảy luốt trừng. Không đến tận nơi, nói thì lão không thể nghe thấy được. Khẩu Jimington của tôi đã bị rơi trong lúc hỗn chiến ở đáy hồ, chỉ còn khẩu súng lục. Đồ đạc trên mình tuyển béo thì chẳng hề sứt mẻ tí gì Súng trường thể thao đeo trên lưng từ đầu vẫn còn nguyên Tuyển béo đã dơ súng định bắn Tôi đè thân súng của cậu ta lại Tầm bắn của súng trường thể thao tùy xa Nhưng đường kính nòng súng không ổn Bắn từ khoảng cách này Chẳng giải quyết được gì Cho dù là găm được một viên đạn sát cảnh Để nhắc nhở lão ta Thì cũng chưa chắc đã cứu được lão Lão này một khi đã nhìn thấy con rết to tướng như vậy Chắc chắn sẽ sợ run chân Không chạy được nửa bước, chỉ còn cách, tôi phải mau chóng sông xuống cứu lão ta thôi. Mỗi tội nấm mọc sắt, từ trên cao nhìn thì thấy được mình thúc và còn dết, nhưng xuống đến nơi rồi thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, buộc phải nhờ tuyển béo đứng trên ra hiệu chỉ đường, và lúc nào cần kíp thì bắn yểm hộ mới mong thành công. Đương nhiên, đây là việc phải tranh thủ từng giây từng phút, làm gì có thời gian bản bạc. Tôi chỉ nói với tiền béo một câu Hành động theo tín hiệu của tôi Rồi rút dao lính rủ cắm vào thân nấm Tờ trên tán lỏng Trành trách trườn xuống Phía dưới cũng có một vài cây nấm rất cao to Mũ nằm sắp xếp như bậc thang. Gặp những chỗ dốc quá không thể trụ chân Thì tôi dùng dao lính rủ giảm tốc, Màu chóng nhảy xuống Nơi đây không có mặt đất Chỗ tôi chạm chân Cũng là một tầng mũ nấm Cỡ ngón tay mọc dày đặc xen vào đó Là rất nhiều cây nấm to cao hơn một mét Tôi ngoái lên nhìn tuyển béo Cậu ta đeo cây súng trước ngực Đang giơ tay ra hiệu kiểu cờ hải quân vẫn dùng để trao đổi thông tin Ngón này chúng tôi học ở Phúc Kiến từ lâu lắm rồi Rất đơn giản lại trực quan Trong động tác là biết cậu ta bảo đối phương ta di chuyển chậm chạp Sau đó cậu ta lại làm hiệu Chỉ rõ phương hướng Tôi hùa hùa tay lên Ý đã nhận được tín hiệu Đúng lúc ấy trong rừng rậm Thấy lan tỏa một màn xương nhàn nhạt, nhạt Tôi sợ là khi đọc con dếp phóng ra Liền rút mặt nạ phòng độc trong túi Mang theo bên mình đeo vào Hai tay cầm chắc cây M1911 Chúc nòng súng xuống thấp Mau chóng tiếp cận vị trí của mình thúc Sau khi tuyển béo chỉ trỏ mấy lượt Tôi đã tìm thấy chỗ mình thúc đang nằm Sau đó không xa có tiếng rột sọt Nghe như vô số nành vút đang cào cấu Nghe mà hãi hùng Hơn nữa tiếng nước ở đây đã yếu đi Càng khiến người ta hoang mang bội phần Tôi lặng lặng đến gần Muốn lùi lão dậy Rồi tức tốc bỏ chạy cho nhanh Mình thúc đột nhiên thấy cái mặt nạ phòng độc Cũng sợ giật nảy người lên Có điều lập tức biết là người mình Liền chơi đôi mắt ngây dại Nhìn tôi cười cười Lồm cồm bỏ dậy Nhưng hình như hai chân đã mềm như bún Không sao sai khiến được Tôi chỉ nôn nóng muốn rời khỏi khu vực đầy rẫy nguy hiểm này Nên ra dấu im lặng, ý bảo không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, rồi cõng lão dậy. Thế nhưng còn chưa kịp bước được bước nào, bỗng rừng nghe mình thúc trên lưng cười ha ha. Tôi sợ giận cả người, nghi bộng thằng khọm Hồng Kông chó chết này, không có ý tốt gì đâu. Lão già tư bản, sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc, Thì là người tốt sao được Quả này thật sự sợ ý quá Tôi lập tức bật chân Ngã ngựa ra sau Đè lưng lên người lão Cú này tôi vẫn đủ cả sức lực Chắc phải đè cho lão sống dở chết dở Vậy mà tiếng người của lão vẫn sẵn sạc không ngớt Nghe giọng hơi méo So với tiếng gào khóc của đàn bà Còn khó nghe hơn mấy chục lần Tôi nghĩ bụng Lão khọm hồng công này sắp chết rồi Mà còn cười thành tiếng Đột nhiên nhớ tới cầu thờ Công điện quỷ mà dung chuyển trong tiếng cười ha hà. Mẹ kiếp, cất giọng cười vang trước khi chết là đặc quyền của nhà cách mạng. Lão già tư bản này có tư cách gì mà cười? Phải cho người chuyên chính luôn, xem có còn cười được nữa hay không. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã tức khắc phát hiện ra có điều gì đó bất ổn. Tiếng cười của lão không phải là do cố tình phát ra. Tôi vội dùng súng kê lên đầu mình thúc, nhìn kỹ, lão đã cười hết hơi. Toàn thân co giật, miệng sủi bọt trắng, cứ như nếu cứ cười nữa e là phải ngồi trên nóc tổ đến nơi. lão này chúng phải đọc rồi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ mình thúc vừa ngã, mọc đầy những cây nấm nhỏ khác hẳn so với xung quanh. Nụ nấm phủ một lớp bụi phấn trắng màu xanh lục. Lúc ngã xuống chắc chắn lão tà đã liếm phải bụi ấy. Đây phải chăng là nấm cười trong truyền thuyết? Bụi phấn ấy lợi hại vậy sao? Dính vào môi một chút đã già nồng nỗi này, nếu cứ cười kiểu thế thêm vài phút nữa, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. <cười> cái khó ló cái hồn, tôi tát luôn cho lão mấy cái đầu đĩa, lại rút bắc đại huyền chu ra đặt vào đầu mũi lão. Mồi bắc địa huyền chu rất sốc, mình thúc hít phải liền dùng mình hắt xì hơi mấy lần, bây giờ mới nín cười. Nhưng cơ mặt đã cười đến nỗi sờ cứng Nhất thời không hồi phục lại được được mặt được mũi giàn ruộ tèm lem Thật là tả tôi đến độ Bỗng một viên đạn của tiền béo Bắn vào vạt nấm ở gần đấy Tôi quay mắt đầu lại Thấy tiền béo đứng trên cây nấm hoàng đế Không ngừng hô súng Nhờ nhắc tôi phải mau chóng rút khỏi Giải nấm lớn xung quanh lại lay động Còn rết vỏ đèn to tướng kia Đã chùi ra Lão mình thúc vừa đúng Nằm phơi ra trước mặt nó Tôi vội lùi lại mấy bước Cởi mặt nạ phòng độc Thỏa tiền ra hiệu cho tiền béo chớ nổ súng hoảng hốt nói với lão Mình thúc này Sao lưng bác có còn giết è e là nó định rời bác đấy Bác xả thân cứu tôi Cả đời tôi không quên đâu Sau này khi về nhà Tôi nhất định sẽ đốt cho bác thêm ít tiền giấy Bác xả thân cứu người Chắc chắn sẽ thành chính quả Tôi chúc mừng bác trước kia đã Mình thúc kinh hãi ngây cả người Vội quay đầu nhìn ra đằng sau Hai con mắt trận trừng lên ngất lịm Tôi vội kéo lao dậy Bảo Thôi được rồi được rồi Không đùa với bố già nữa Con kia lộ đầu ra rồi Tôi thấy không phải là giết đầu, Chỉ là con tôm cầu lớn sống dưới đất thôi Là sư ăn chay ấy mà Sư đoàn của tôi nằm xưa đạo được không biết con Ở lòng đất dưới núi Cồn Luân Bọn này thường thôi Mình thúc nghe thấy tôi nói vậy Mới nhìn kỹ con vật sầu lừng Thì ra là một con tôm cầu thuộc họ chân đốt Dài 5-6 mét Vừa béo vừa to Trước đầu còn có một đôi xúc giác cong cong cứng chắc Dùng để cảm ứng dò đường Mình nó đen tuyền, Chỉ có móng vuốt màu trắng dưới tấm thần to béo Cũng có hàng trăm cái chân trông giống như xếp Loại này rất ngu đần Chỉ ăn nấm dưới đất mặt thôi Mình thúc thở dài một hơi Trồi bọt mét Cái mạng già coi như đã lượm được từ quỷ môn quan về Ngợ nghịu cười với tôi Tôi hỏi lão có thấy Sư Lê Dương và A Hương đâu không? Lão vừa định trả lời Bỗng nghe thấy tiếng nánh vứt sột sọt vang lên Hai chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn Cơ thể con tôm cầu kia Co lại thành một vòng tròn Vỏ giáp từng đốt Từng đốt hình cùng Bọc nó lại thành một cái lốc xe Gần hai bên thái dương tôi giật giật Đây là tư tế phòng ngự Quanh đây chắc chắn có sự uy hiếp nào đó rất lớn Tôi ngẩng đầu nhìn Tuyền Béo ở trên cao Tuyền Béo đã không dùng cờ hiệu nữa mà vùng tay lên làm động tác. Nguy hiểm đấy, mau chạy về đây. Trong lùm nấp nhấp nhô rải rác, con tôm cầu đột nhiên co rúm mình lại. Tuyền béo bên trên cây nấm hoàng đế cũng không ngừng vùng tay, ra hiệu rút lùi khẩn cấp. Tôi thấy tình hình cấp bách, vội khoác cánh tay mình thúc liền vài, vừa dìu vừa lôi lão chạy về phía sau. Trong lùm nấm sau lưng tôi, vang lên tiếng sột soạt rung động, âm thanh ít nhất Cũng phải vang tới từ ba phía. Chỉ có phía bên hồ là không có. Tôi cũng chẳng cần thiết quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là có con vật gì. Là một mạch điên cuồng về chỗ tuyển béo đang đứng. Tuyển béo từ đầu chí cuối chưa nổ súng. Chứng tỏ con vật kia còn cách tùy xa. Hoặc giả chưa đuổi tới nơi. Đợi đến lúc chúng tôi leo hết giày nấm bậc thang. Trở lên chỗ cây nấm hoàng đế. Mình thúc lập tức ngã vật xuống. thả hồn hà hồn hèn như chiếc quạt cũ dích. Tôi và Tuyền Béo giữa ống nhòm nhìn về phía con đường vừa lên. Trên khoảnh đất trống trong rừng nấm bàn nãy, xuất hiện hàng trăm con địa quan ẩm, vừa giống con cáo con, vừa giống chuột tuyết. Loài vật này lông lá rất giống cáo bạc, nành nhọn móng sắc, giỏi đào hang. Lại bởi tiếng nó gầm gào rất giống hổ, nên tên khoa học của nó là cọp tuyết. Nhưng lũ này chỉ sống quanh quần khu vực suối nóng hoặc đất ẩm, bản tính già hoạt tàn nhẫn, ở vùng ke la mờ, Có người gọi nôm na là sói đất Hoặc địa quan âm Trong rất nhiều nhà dân bản địa Có đồ dùng sinh hoạt chế từ lông và da Của loài vật này Giá thành cực cao Vùng đông bắc cũng có địa quan âm Nhưng số lượng ít hơn Lông và da cũng không đẹp bằng những con ở Côn Luân Mà giống trồn vàng hơn Một bầy địa quan âm Như một bức tường vây lớn màu trắng quây chặt con tôm cầu Kỷ luật có vẻ như rất nghiêm không có nào manh động, chỉ thấy nằm phục im lìm. Lát sau, một con địa quan âm bạc bước ra, dường như là thủ lĩnh. Nó nhắc chì trước lên, đứng thẳng như người. Dồng bóng vuốt, hãy con tôm cầu đang nằm yên bất động, sau đó đi quanh hai vòng, rồi lại quay vào trong bầy. Lúc này những con địa quan âm còn lại, mới lần lượt sông lên, áp sát con tôm cầu, rồi liền há mồm dí sát, phả hơi vào khe vỏ cứng, đang cuộn chặt của nó. Một lát sau đó Con tồn cầu giống như không chịu nổi cảm giác buồn nhột Rồi cái vỏ giáp co chặt già Nằm đơ không một chút phản kháng Lập tức bị hân chục con địa quan âm lật ngửa cho chồng mặt lên trời Đành để cho chúng ta hầu phanh thầy xé sắc Vì khoảng cách quá xa